Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chuyện xài chậm tâm đàng hoàng trả lời Hay rồi, cậu người Nhật làm tích cương căng thẳng gân xanh lần thứ hai lộ ra Vậy cậu cũng là người Nhật tủ hận của nước nhà làm nhiệt huyết tích cương sôi trào Cầm chặt cốc nước, cản răng, hỏi Cái gọi là công ty cho vay Chẳng phải chính là cho vay lấy lãi cao sao Cháu không phủ nhận trước đây cha cháu từng làm ăn như thế Nhưng hiện tại kinh doanh chỉ là thú tiêu khiển trong sự nghiệp của cha cháu mà thôi Tổ Dĩnh, Tổ Dĩnh, Tích Cương tìm con gái, gì chứ? Người đâu? Ông lật khăn trải bàn, dưới gầm bàn trống rỗng, ngẩng đầu tìm kiếm, mục tiêu đang chạy như điên ra phía cửa lớn. "Quay lại đây cho cha." Tích Cương dữ dội gào lên. Số mình thật khổ, Tổ Dĩnh không quan tâm nữa, để cho bọn họ tự đối đầu với nhau đi, Cố chạy trối chết trước. Tuy nhiên vừa chạy tới cửa thì va phải một người, liền bị người đó kéo lại. "Chị? Chị sao lại ở ngoài này?" Em đến đây làm gì? Đây chính là tiết Tổ Dĩnh sao? Lý Dung Dung cầm tay Tổ Dĩnh, cười cười chào hỏi, "Xin chào, Tổ Dĩnh có dự cảm, hôm nay là ngày tận thế, quả nhiên." Gia Cần, Tít Cương giống lên, tiết Tiểu đẩy ôm lấy Lý Dung Dung, khẩn trương nói, "Em nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, cha đang nổi giận đó." Tổ Dĩnh sợ hãi, Tít Cương chạy tới, tiết Gia Cần tay phải lôi kéo Lý Dung Dung, tay trái túm tay chị gái, "Chúng ta chạy thôi." Nói xong, ba người hướng ra phía cửa chạy trốn Thẳng danh kia Còn mau tới đây cho cha Không được phép chạy Còn dám chạy, không cho phép chạy Nghe thấy không? Thi cương kêu to Nói đùa gì vậy Không chạy là chết chắc Ra cần kéo hai cô gái Phát huy tinh thần sánh ngang tốc độ đường truyền Trong nhảy mắt đã thấy không còn bóng dáng đâu nữa Thi cương đuổi theo ra bên ngoài khách sạn Mấy phút sau hầm hực trở về Mọi người chạy hết Chỉ còn lại xài chậm tâm, xài chậm tâm, giật nhẹ cà vạt, dương dương tự đắc, rất ưu nhã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, bộ dạng hết sức thành khẩn, đánh giá mục tiêu cần tấn công, tiết lão tiên sinh. Hai đứa con không có tiền đồ. tiết lão tiên sinh đang nổi nóng, có chút mệt mỏi, ôm đầu than thở. Tôi không thể tin được, hiện giờ ông rất hỗn loạn, tiết xa cần cùng với dếp nó tới khách sạn làm gì, ông lẩm bẩm giới thiệu. Mở rồi chính là con trai tôi. Dạ, xài chạm tâm giúp Tít Cương rót trà Ông đang hết sức buồn chán Tít Cương hoảng hốt phỏng đoán Tôi không nhìn lầm chứ Nó cùng với xếp của nó tới khách sạn Tới khách sạn này làm gì Hẹn hò sao Không, không phải là hẹn hò Đáng lúc trầm tư nghe thấy xài chạm tâm cười Tít Cương lườm anh ngỏi cười cái gì Cậu ấy vừa thấy bác đã bỏ chạy Dĩ nhiên không phải là tới hẹn hò Được rồi, tổ dĩnh đã chạy Như vậy hắn càng dễ đối phó với cha cô Bọn họ tới thuê phòng Tích cường hỏi Còn không phải sao Xài chậm tâm nhớ mày Tại sao con tôi có thể cùng với người phụ nữ hơn nó nhiều tuổi như vậy Cây kia Tích cường hàng giọng đỏ mặt Bây giờ thịnh hành tình cảm chị em lắm ạ Xài chạm tâm thấy Nhưng không thể trách Lúc này Tiết gia phải biết anh cùng tổ dĩnh là rất bình thường Không thể nào Tích cường nhức đầu Bác à Chào thấy nhân tiện chúng ta đang ở trong khách sạn Chúng ta dùng luôn bữa tối, có được không ạ? Cậu có phải bị bệnh hay không? Đúng rồi. Cậu có bệnh tâm thần, yêu thích con gái tôi đều có bệnh. Tích Cương đánh giá xài trọng tâm. Xài trọng tâm cười. Chuyện này Tích Cương và Tổ Dĩnh giống nhau thật đấy, thật đáng yêu. Bác à, ăn xong bữa tối chúng ta cùng đi uống rượu nhé, được không ạ? Đúng rồi, tới phòng chợ kiểu nhật uống rượu. Bác có ăn gọi cá không ạ? Dạo này mới có món cá đen, mùi vị không tồi. Cháu mời bác nhé. Thằng nhóc, cậu không thấy tôi rất ghét cậu sao Còn dám mời tôi uống rượu Ra mặt cậu dày đến thế sao Tích Cương khóc không ra nước mắt Xài trọng tâm mặt không đỏ, hơi thở không gấp Nói, nhờ công con gái bác huấn luyện cháu đây ạ Có chút gan dạ sáng suốt đó Tích Cương nhìn hắn Được rồi, cha cậu cho vay cắt cổ Còn mẹ cậu đâu Mẹ cháu đã mất từ lâu Hồi còn ở Nhật, mẹ cháu từng là một ca sĩ nổi tiếng Tôi biết tôi biết Tích Cương ôm đầu giống Yêu con gái tôi cũng không bình thường Thật đáng buồn Bây giờ ngay cả gia cần cũng không bình thường Trời ạ, sao số ông khổ như vậy chứ Tích cương rơi vào tình trạng như đưa đám Tuy nhiên Nhiệt tình của xài trọng tâm Vừa mới được dậy lên Ý chí chiến đấu đang tràn đầy Chỉ cần giải quyết xong tích cương Anh muốn kết hôn với tổ dĩnh là chuyện rất dễ dàng Bác trai, sở thích của bác là gì ạ Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Hỏi cái đây làm gì Tích Cương hữu khí vô lực. Cháu nghĩ là buổi dưỡng tình cảm. Tôi, cậu tỉnh lại đi. Con gái tôi không thể nào gả cho người Nhật. Tích Cương cười lạnh. Bác có muốn chơi cờ chưa? Nghe truyện hot nhất tại đọc